Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vậy ai gửi chứ? Nhỏ Tú lắc đầu nói Nhưng mà chị phải hứa đi Chị không hứa gì hết Vậy thì con nói cũng bằng không luôn Trước cái sự úp úp mờ mờ của cô em Tuyền nóng lòng gắt to Nè chị không chờ được nữa đâu nha Lúc này thì Tú mới chịu bật mí Nó nói mà cứ như đùa Có một anh công nhân đem tới Bảo đưa cho chị đây Sắc mặt tuyển thật lạnh lùng Quen hay lạ? Tú đáp gọn lỏn Vừa quen mà cũng vừa lạ Em nói thật đó Trông anh ấy rất quen Vì đã từng biết chúng ta Còn lạ là Chúng ta chưa chịu tiếp nhận anh ta Nhưng mà nhỏ Tú cũng rất là bản lĩnh, nó lật tới lật lui gói quà nói Vậy là có người đẩy đến chị rồi đó nha Tuyển vội quắc mắt, nói vớ vẩn Nhưng Tú đã nhoẻn miệng cười duyên Không vớ vẩn chút nào đâu, bằng chứng có đây nè Nói rồi, nó lại truyền tay cái gói như nhà ảo thuật Càng gây cho tuyển sự bực bội không sao tả hết Cô trộp vội lấy xé tung gói giấy bên ngoài ra. Ôi, đừng! Tiếng hét của nhỏ tú không kịp ngăn chặn hành động của chị. Và gói quà bị phơi bày ra trước mắt mọi người. Đó là một cái bọc mứt màu đỏ nâu trông thật là ngon và rất hấp dẫn. Vũ dần vội bước tới ngay nhận diện. Giống như là mứt mặn đó. Vì rằng chưa từng được xem qua thứ này nên Tú không dám vồ vập mà chỉ đưa mắt nhìn thôi. Trời! Cái tên sao nghe lạ quá vậy Vũ? Vũ dần cầm lấy đưa qua cho nhỏ Tú thấy rồi nói tiếp. Đây là loại mứt đặc sản của vùng đất lạnh này đó. Nghe Vũ dần nói vậy thì nhỏ Tú bèn liếm mép rồi nó quay sang phía chị gạ gẫm. Chị hay à! Mở ăn thử đi! Nhưng Tuyền đã quay ngoắt đi. Ta không ăn khi chưa biết nó xuất xứ từ nơi đâu. Trời ơi! Nãy giờ chị không nghe sao? Vì ta muốn biết chính xác người gửi kia là ai. Thì là anh sinh chứ còn ai nữa. Tưởng rằng chị gái mình sẽ mừng to. Nào ngờ Tuyền còn lên giọng mắng. Vậy thì ai cho phép em nhận của người ta? Chị mới thật là người kỳ cục đó. Anh ấy tha thiết muốn gửi thì em từ chối thế nào được nữa? Nhưng Tuyền vẫn cố ghép tội. Thôi, đừng nói nhiều nữa. Em hãy mau đem trả lại người ta đi. Tú dướn cao người nói. Bây giờ thì không thể rồi, chị ạ Bởi vì chị đã xé toan gói quà của người ta. Làm sao đem trả được nữa chứ? Chị bằng... Ăn quách đi cho xong Nhưng Tuyền vẫn cào nhào nói Em à Em không biết cảnh giác một chút nào cả Lỡ ra trong gói mứt này có bỏ bùa Thì em sẽ là nạn nhân đầu tiên đó nghe Rồi cô nhìn xuống đồng hồ đeo tay kêu hoảng hốt Trời đất Trễ giờ của chị rồi Em chỉ tạo ra lắm chuyện tầm phào Làm mất thời gian của chị thôi Bây giờ chị phải đi dạy đây. Nói xong Tuyền cuống cuồng bước nhanh ra bên ngoài. Cô đi mà như chạy vì đã để muộn mất 15 phút. Chắc chắn rằng ông Thành Danh sẽ không hài lòng nếu như ông đang có mặt ở nhà. Vì ông vốn bản tính nghiêm khắc trong bất cứ mọi việc. Tuyền tự nhủ phải tìm cớ biện hộ cho mình ngay. Vừa đi vừa suy nghĩ... Nên Tuyền đã vô ý đá phải một nhánh cây khô nằm chỏng trưa trên đường. Nhưng tưởng là sẽ không có gì xảy ra. Nào ngờ, khi xem lại thì một móng chân của Tuyền đã bị xước sâu vào thịt và đang chảy máu. Cô hòa lên khóc vì sợ, vì cả đau chân. Tuyền ngồi khóc chưa lâu, bỗng có tiếng nói ở đằng sau nghe thật trầm ấm. Có khăn đây, cô hãy lau nước mắt đi mới chỉ bị đau một chút thôi mà đã khóc thì còn làm được cái việc gì lớn nữa. Thế là không chịu ngước mắt lên, Tuyền đưa tay đón lấy chiếc khăn một cách mà... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net